Lâm tố mỹ ngã từ trên cây râu xuống, kéo theo đó là tiếng kêu thất thanh của tưởng Xuân Diệp. Hầu hết người của đội sản xuất số 9 đều biết tin tức này. Đang là thời điểm tầm sắp kết kén, hội phụ nữ trong đội sản xuất đều bận rộn trong phòng nuôi tầm, phải chọn những con tầm chính sắp kết kén ra khỏi nông, đặt vào lồng tầm đợi chúng kết kén, tầm chưa trở thành tầm chính phải tiếp tục bỏ lại, trong nông được lót lá dâu tươi để cho ăn, lá dâu thừa trong nông mà dày thì phải sang tầm sang nông.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 Còn về việc vì sao cô lại mơ rất mơ này, cô còn có thể tiến hành. Phân tích trong giấc mơ, có lẽ là vì khi về định Châu xử lý giấy tờ làm sổ hộ khẩu, cô nghe ngóng về đội sản xuất số 9 năm đó và thôn cửu Sơn bây giờ, thế nên cô nằm mơ rất mơ liên quan đến đội sản xuất số 9 này. Tống sang sắp xếp giấc mơ của mình, cũng tính xem lúc tỉnh dậy liều trời đã sáng chưa, hy vọng mình đừng đến muộn, bởi vì ngày mai là ngày cô và Lục chủ nhận giấy chứng nhận.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 Nhưng chuyện ngã thành kẻ ngốc này có thể nói bừa được chắc Trần Tư Tuyết thường không rẫm vào chiếc chân đâu của người ta Lúc này dì gọi thẳng cái tên thật cấm kỵ nhất của Trang Tiểu Nhã ra Chứng tỏ dì đã thật sự tức giận Sau khi chia tay không vui vẻ với Trang Tiểu Nhã Trần Tư Tuyết vội về nhà Vừa về đến nhà dì đã Thấy con trai và con gái đang cãi nhau Trần Tư Tuyết ray chán Hai đứa bay lại tranh cãi gì đấy Tạ trường bình biểu môi Lạnh lùng nhìn em trai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 Trần Tư Tuyết cảm thấy vì mình mà hại Trường Du, không lọt được vào mắt của Lâm Tố Mỹ, bởi thế gì đương nhiên ấy nấy với con trai. Trần Tư Tuyết nghĩ vậy thì cũng có thể hiểu được. Dẫu sao điều kiện của tà Trường Du cũng sợ sợ ra đấy, biết bao nhiêu người đều nhờ người đến nghe ngóng về tâm tư của tà Trường Du. Thậm chí còn có cô bé bạo, gan chạy đến nhìn thằng bé. Vì thế có thể thấy thằng bé được các cô gái yêu thích như thế nào?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 Vậy mà Tống Sang có một cảm giác rất buồn cười, đó chính là quả nhiên Lâm Tố Mỹ vẫn làm những chuyện tương tự trước đây. Lâm Tố Mỹ rời xa Định Châu, rời xa quê hương là bởi vì cô và anh rể cô gian díu với nhau, khiến Lâm Hải Yến và chồng là Đào Kim Phong dạng nứt tình cảm rồi ly hôn. Bởi chuyện này mà nhà lão đại và lão tam nhà họ Lâm xích mích nặng nề, cuối cùng ba gia đình kia cô lập nhà Lâm Tố Mỹ, tình cảm anh em mấy mươi năm cũng bị phá vỡ.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 Chuyện sau đó, Lâm Tố Mỹ không rõ nữa, nhưng có thể tưởng tượng ra được bố mẹ Tống Sang nhất định sẽ bắt Tống Sang cầm tiền phụ. Cấp trường đại học cho về nhà, thậm chí còn bắt Tống Sang đi làm thêm để kiếm tiền. Tống Sang cũng ở thành phố Ninh Hải. Lâm Tố Mỹ nhếch môi. Cô chạy trốn đến đây, có lẽ Tống Sang cũng chạy trốn đến đây. Lý do khác nhau, nhưng mục đích thì tương tự. Sự cảm ơn của cô chỉ nói xung thôi à. Lâm Tố Mỹ nhếch khoe miệng. Tống sang nhướng mày. Lâm tố Mỹ chẳng hề cố kỳ gì. Trả tiền viện phí cho tôi đi, dù sao nợ tiền cũng không hay lắm. Tống sang không tán đồng. Lâm tố Mỹ quan sát quần áo của. Tống sang một lát. Đã phát tài rồi, chút tiền này cũng không muốn bỏ ra hả? Tốt xấu gì chúng ta cũng coi như đồng hương cũ, gặp được nhau cũng là có duyên. Nói không chừng thượng đế cho cô gặp tôi chính là để cô trả tiền viện phí đấy. Tống sang nhịn không được cười.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 Và còn vì ký ức quen thuộc mà não cô truyền đến, ký ức của Lâm Tố Mỹ, da đầu cô không khỏi tê dại, đồng thời cô cũng hải hùng. Cho đến khi Trần Đông Mai tiến vào, đặt mông ngồi vịch xuống giường, cả giường đều lõm xuống một mảng, khiến người ta hoài nghi liều giường có sập hay không. Ở đây lại phải nói đến chiếc giường này.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 Ống quần họ vén cao thì đã biết họ lại chạy đến con suối trong núi mò của rồi. Lâm Bình nhìn thấy tà trường Du, lập tức gọi anh, hôm nay lại bội thu hả. Không mò được bao nhiêu cả. Tạ trường Du cười. Khi nhìn thấy bóng dáng kia, ánh mắt anh dừng lại mấy giây. Lâm An biểu môi. Anh có tin mày đâu, đợt trước đi bắt lương trạch với mày, mày thì luôn bắt được cả. Đóng, còn anh chỉ được có tí tèo. Vừa khéo lúc này trần đông mai đi qua, sắc mặt gì không tốt lắm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 về đến nhà thì cũng đã đến giờ nấu cơm tối lương anh cần mẫn đã bắt đầu bận bịu trong bếp rồi trần đông mai cầm chiếc thùng gỗ nhỏ của nhà chúc cua qua rồi dùng nước giữa sạch thùng gỗ đựng cua của nhà tạ trường ru sau đó mới đưa thùng cho con gái đi trả cho nhà họ tạ dạ sắc mặt tống sang khó dò hồi nãy tạ trường du đỏ mặt sao? cô nhíu mày đi về phía nhà họ tạ nhưng lại nhớ về chuyện của kiếp trước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 Chỉ có thể ngồi xổm trong bùi cỏ, mặt đỏ bừng, nhưng cũng không dám nhìn trộm. Đợi khi cô tính toán thời gian xem anh đã rời đi hay chưa, thì đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa rồi. Mà khi về nhà, cô bị bà Cát Hồng đánh cho một trận, mắng cô là tí tuổi đầu mà đã biết lười chạy thay ra rồi. Bây giờ cô đã biến thành Lâm Tố Mỹ, mà tạ trường du mến mộ Lâm Tố Mỹ. Mừng không, vui không? Cô đã không phải là Tống Sang mười mấy tuổi nữa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 Cạnh hàng rào đá ngoài nhà họ tà có một ao nước, có nước trên núi thường chảy vào. Đây là ao nước. Thứ hai dùng để rửa dâu giặt đồ, nước chảy qua ao nước thứ nhất thì dùng để nấu cơm. Tà trường Du ngồi sổm bên ao nước thứ hai, xử lý cua trên một tảng đá rất bằng phẳng, bên cạnh đặt một chiếc gáo gỗ đầy nước. Tống sang đi đến thì nhìn thấy tà trường Du đang xử lý cua. Tay áo anh sáng lên, quần dưới chân còn sáng cao hơn. Quần áo trên người anh đều là màu xanh lam.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 À, Tống Sang đi lên trước, đưa thùng cho anh, anh máy móc nhận lấy. Mà này, hử, thùng đã rửa rồi, rửa sạch lắm, cho nên nhà cậu không cần rửa lại đâu. Ừ, được. Sau khi Tống Sang rời đi, tà trường Du ảo não vỗ đầu mình, sao không biết đường nói thêm mấy câu với cô chứ. Tống Sang đi về nhà, vừa mới vào nhà cô đã ngửi thấy mùi thơm, trong não cô bật ra một suy nghĩ, chắc chắn là món của chiên rồi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 Kết quả là lâm thần vương hai cánh tay nhỏ ra, tống sang lập tức đón lấy cu cậu Lâm thần cười với tống sang, hóa ra thằng nhóc này thích cô nó à Trần Đông Mai vui vẻ nói Trần Đông Mai dùng một chiếc bát lớn hớt cua lên, sau đó lại múc dầu còn thừa ra Tống sang nhìn qua, trong nồi gần như không còn lại dầu nữa Bây giờ mới bắt đầu xào râu Tống sang cầm một chiếc càng cua lên, thổi cho ngồi bớt, treo tiểu thần thần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 Khuôn mặt nhăn nheo cũng tụ lại thành nụ cười, động tác tay cũng nhanh hơn. Trước tiên là dùng dao phay chặt che thành từng thanh đều nhau, sau đó vót tre, lớp bên trong màu. Vàng thường không cần tới, được dùng làm củi, phần bên ngoài rất hữu dụng, đùng để đan gùi, nong, giỏ, cả chiếu và lồng tầm đều cần chúng, bởi vì mặt này của tre dai hương nên mới có thể đan thành các vật phẩm cần dùng trong cuộc sống. Chỗ tre này đương nhiên là của Trung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 Tống Sang không biết những lý do đằng sau. Đối với cô, chuyện của người lớn quá phức tạp, mà người dân trong thôn cũng luôn náo loạn vì những chuyện thế này, cho nên thấy mãi cũng đã thành quen, đã đến phòng tầm. Đối mặt với những con tầm đang không ngừng ngọ ngoại, Tống Sang vẫn không dám chạm vào, chỉ đành đi giúp cầm lá dâu đến cho những con tầm còn chưa chín ăn. Lúc này sức ăn của tầm là lớn nhất, phải bằng hai phiến lá dâu. Tay giặt máy lỗ trên lá dâu, phủ lên trên tầm, tầm sẽ tự bò lên những cái lỗ đó để ăn lá dâu, chỉ một loán đã ăn hết sạch, cho tầm ăn rất nhẹ nhàng, một lát là xong. Tống sang bèn đi đến trước mặt Trần Đông Mai, hơi khó hiểu, vì sao phải vứt những con tầm này ạ? Những con tầm thân cứng thế này là trùng đơ già cương tầm, không kết quả tầm kết kén, bỏ đây thì cũng chỉ lãng phí lá dâu thôi. Tay Trần Đông Mai thoang thoát. Những con nào là cương tầm, những con nào qua một thời gian nữa không nhặt ra sẽ không thể nhã tơ, vừa nhìn gì đã có thể nhận ra. Tầm hỏng và tầm không nhã tơ bị ném cho gà ăn. Tầm chín thì được nhặt ra rồi bỏ vào lồng tầm. Những con, tầm còn lại tiếp tục được cho ăn lá dâu. Cho đến cuối cùng khi tất cả tầm đều biến thành tầm chín, trên tất cả lồng tầm đều được bỏ tầm chín vào, khâu nuôi tầm này mới được coi như đã hoàn thành.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 Thế là, Tống Sang đeo Một chiếc gùi nhỏ mà xuất phát Trong gùi nhắc đồ đầy ụ Cô vừa nghĩ đến chuyện phải đi hơn hai tiếng đồng hồ Chiếc gùi này có nhỏ hơn nữa cũng trở nên nặng trịch Kết quả là vừa mới ra khỏi nhà không được bao lâu Tống Sang đã bị người ta ngăn lại Tiểu Mỹ La Chí Phạm đi về phía cô Quan sát cô từ trên súng dưới một lượt Anh nghe nói em ngã từ trên cây râu xuống, Làm anh sợ hết hồn May mà em không sao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 Dường như cô đã quên mất tính cách của Lâm Tố Mỹ, với tính cách được hình thành khi không phải làm một việc gì ở nhà, sao Lâm Tố Mỹ lại bằng lòng mang nhiều đồ như thế cho được, tống sang bạm môi, sau đó lại nũng nịu nói, lâu lắm rồi không gặp chị mà, cho nên muốn mang cho chị nhiều đồ một chút, húng hồ chỗ này đều là bác cả chuẩn bị, em cũng ngại từ chối. Lâm Hải Yến nheo mắt nhìn cô em gái này, vẻ mặt là chị tin mày thì trên đời này có ma.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 Lâm Hải Yến thấy vẻ rối bời trên mặt đào kim phong và sự kỳ vọng trong mắt. Người đàn ông đó đột nhiên lòng mềm nhũng. Cứ như vậy, hai người họ ở bên nhau. Lâm Hải Yến hít vai Tống Sang. Hỏi em đấy, buổi trưa chị em mình về nhà ăn cơm hay là ăn ở ngoài? Cứ ăn ở ngoài đi ạ. Tống Sang vội nói ngay. Chỉ cần nghĩ đến việc cuối cùng Lâm Tố Mỹ và chồng của Lâm Hải Yến gian díu với nhau, hôn nhân của Lâm Hải Yến cũng vì vậy mà đổ vỡ, Tống Sang đã không khỏi tê ra đầu.